Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đầu tiên của nước Trung Hoa, 2.000 người đẹp khắp nơi đổ về. Phạm Lãi chọn được Tây Thi và Trịnh Đán là hai cô xuất sắc. Trong đó Tây Thi được chú ý hơn. Để tăng thêm công quỹ, Phạm Lãi cho Tây Thi ngồi trong xe, buông màn phủ kín, sai lính đẩy đi khắp xóm làng. Công bố rằng ai muốn nhìn mặt người đẹp nhất nước Việt thì bỏ ra một đồng. Lính sẽ vén màn cho họ nhìn thấy mặt Tây Thi. Quả nhiên dân chúng hiếu kỳ đổ ra xem đầy đường, Phạm Lãi thu được một món tiền rất lớn. Phạm Lãi huấn luyện, chỉ dẫn và giao nhiệm vụ cứu nước cho Tây Thi và Trịnh Đán, rồi mới đưa hai cô sang dâng cho vua Ngô Phủ Sai. Vua Ngô cực kỳ mừng rỡ xây đài cô tô để Tây Thi vui chơi với mình. Từ đó việc triều đình hoàn toàn lơ là, chẳng thèm bận tâm nữa. Trịnh đán mất sớm, vua Ngô còn lại mình Tây Thi lại càng yêu quý Tây Thi hơn. Khi thời cơ đến, nước Việt dốc toàn lực phục hẳn, đánh chiếm nước Ngô, giết vua Ngô phủ sai, tạo thanh thế, lừng lẫy. Vinh quang ấy tất nhiên có phần công lao của Tây Thi. Nhưng nước Việt chiến thắng rồi thì số phận Tây Thi ra sao? Có mấy giả thuyết được nêu ra như sau. Thứ nhất, Cổ sách viết rằng nước Việt đón Tây Thi về, nhưng chưa kịp ban thưởng thì vợ vua Câu Tiễn bảo: "Cái vật vong quốc này để làm gì?" Rồi lập tức ra lệnh cho lính cột tảng đá lớn vào cổ Tây Thi và quăng sông. Thứ hai, Nhiều người không tin hoặc không muốn tin cái kết cục bi thảm ấy. Họ quả quyết rằng sau khi dẹp được nước ngô thì phạm lãi từ quan đem theo Tây Thi. Cho nên chúng ta đã từng đọc những cuốn tiểu thuyết dày cổ hoặc xem những bộ phim Trung Quốc thực hiện nhiều tập nói về chuyện tình phạm lãi Tây Thi đẹp như mơ Trước năm 1975 ở Sài Gòn cũng có vở tuồng cải lương tựa đề là Trăng nước ngũ hồ. Mô tả chuyện tình thơ mộng của Phạm Lãi Tây Thi dòng chơi ngũ hồ Sau khi giúp câu tiễn đánh dẹp nước ngô Thế hệ này qua thế hệ khác Ai cũng tin rằng chuyện tình trai tài gái sắc ấy là có thật Chứ nỡ nào để một giai nhân tuyệt sắc như Tây Thi Bị dìm cho chết đuối Thứ ba Lại cũng có người nghĩ ra một cách kết cục nhẹ nhàng hơn Họ nói sau khi thành công Tây Thi xin trở về nguyên quán và lại quay về công việc giặt lụa như cũ. Một hôm nàng ra bờ sông và trượt chân ngã xuống chết đuối. Thuyết này được lưu truyền ngay tại quê quán của Tây Thi. Có thể vì người ta không muốn chấp nhận chuyện nàng bị cột, tảng đá vào cổ và quăng xuống nước. Và cũng có thể người ta nghĩ ra thuyết này để làm nhẹ bớt cái ác độc của vợ vua câu tiễn. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu sau này cho rằng Chuyện tình phạm lãi Tây Thi bắt nguồn từ sự nhầm lẫn của thi sĩ Đỗ Mộc khi ông đọc cuốn Ngô Việt Xuân Thu của Triệu Hoa. Triệu Hoa là người Việt, quê hương của Tây Thi, đã lần mò sưu tầm và viết lại chuyện Tây Thi, trong đó có câu Ngô Vong Hậu, Việt Phủ Tây Thi Vu Giang, Lệnh Tùy Chi Di Dĩ chung Tức là sau khi nước ngô mất, nước Việt ném Tây Thi xuống sông, cho chết trong cái túi Chi Di Nguyên do là khi Phạm Lãi bỏ trốn câu tiễn, ông đổi tên thành Chi Di Tử Bì để chạy sang nước Tể. Vì vậy, thi sĩ Đỗ Mục mới lầm tưởng là Tây Thi theo Chi Di, tức là theo Phạm Lãi. Đỗ Mục viết, Tây Tử Hạ Cô Tô, nhất Kha Trục Chi Di, tức là Tây Thi xuống khỏi Đài Cô Tô, liền lên thuyền theo Chi Di, tức là theo Phạm Lãi. Dựa theo lời của Đỗ Mục, dân gian tin là Phạm Lãi Tây Thi bắt đầu cuộc tình bên nhau. Kỳ thực, hai chữ chi di trong sách Ngô Việt Xuân Thu của Triệu Hoa chỉ có nghĩa là cách túi ra, chứ không phải là tên của Phạm Lãi. Sở dĩ nói đến cái túi ra ở đây là vì khi nước Việt dân Tây Thi cho vua Ngô, thì quân sư của vua Ngô là ngũ viên, tức ngũ tử tư hết lời ngăn cản vua Ngô đừng nhận. Ngũ viên viết một bài sớ rất dài kể lại bao nhiêu kinh nghiệm vua chú mất nước vì mỹ nhân. Rồi tâu với ngô, ngô phủ sai rằng. Đại vương đón đứa con gái này về thì tôi sợ mai kia đại vương chết không có đất chôn Đây là âm mưu của bọn phạm lãi văn trùng. Đại vương không thể xem thường được. Vua ngô tức lắm. Sau này ngũ viên cứ can mãi, liên tục cảnh giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.